Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1283-1284 Ngũ Sắc Linh Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Chỉ nghe âm thanh bảo liệt kinh tâm động phách truyền ra. Phụt, mấy yêu tộc thao túng trận pháp lập tức thổ huyết, vẻ mặt nữ yêu hóa. Hình sơ kỳ cũng thập phần khổ sở. Trận kỳ liền không gió tự tán, cấm chế theo đó mất dần hiệu dụng. Hống. Cổ thu thoát khỏi xiềng xích trong mắt hiện lên sát khí, liền phát ra. Tiếng giống kinh thiên động địa. Nhất thời sóng lớn ngập trời, nước biển xung quanh lập tức ngưng kết Thành các đảo băng tiến hung mãnh bắn tới đám yêu tộc giữa không. Trung. Ngay lập tức mấy yêu tộc cấp ba la thảm rồi tan thành khói bụi. Khuôn. Mặt hóa hình sơ kỳ nữ yêu hiện vẻ sợ hãi từ trong ngực lấy tiếp ra. Một cây lệnh kỳ liền đem pháp lực rót vào. Tỏng trước mắt toàn thân nàng được bao quanh bởi một tầng sáng phòng hộ. Ngăn chặn công kích của cử quy. Chỉ nghe thanh âm bụt bụt vang lên quang hộ cháo liên tục trao động. Như sắp vỡ. Mặt hoa của thiếu nữ tràn đầy thống khổ trong lòng thầm hối hận hiếp. Vào một hơi yêu khí toàn thân thiểm động lập tức hóa thành một con Đại xà Đây chính là bản thể của nữ yêu Đại xà dài khoảng 7-8 trường mang theo khí tức kinh người Chỉ tiếc so với cửu quy vẫn còn kém xa Vốn thực lực đã vượt quá hóa hình hậu kỳ yêu tộc Huyền quy liền hé Miệng phun ra một đạo quang chủ cực lớn phúc chốc xuyên thủng hộ cháo Trực tiếp công kích lên bản thể đại xa. Nữ yêu chỉ kịp hét thảm một. Tiếng trong chớp mắt liền cưới hạ quy tiên. Nhưng huyền quy vẫn chưa nguôi tức giận định muốn mang mấy cỗ tàn thi. Đem cắn nuốt để hạ được mối hận trong lòng. Có điều một đạo linh quang chợt lóe. Một thiếu niên hiện ra không hề. Khách khí thu lấy yêu đan của vị nữ yêu xấu xấu kia. Hống cự quy thấy thế thì động nổ hét vang như sấm động toàn thân nó tỏa. Qua huyết quang, một cỗ hung lệ khí tràn trề ra. Song lâm hiên xem như không thấy tay áo khẽ phất liền đem thanh hỏa Kiếm xuất ra phát ra thanh quang chói lòa, tràm. Trong chớp mắt tiểu kiếm cuồng chương tới hơn 10 trượng lăng lệ nhầm. cự quy chém xuống. Trong mắt cổ thú lóe ra huyết quang, lập tức nó thi triển thủy huyễn. Thuật lấy nước ở bốn phía hóa thành mấy con thủy long dương nhanh múa. Vút ngạnh kháng cử kiếm. Lâm Hiên không hề nao núng liền đem pháp lực truyền vào thanh hỏa Kiếm, lấy khí thế sung trời truyền đất hung hăng chém tới đám thủy. Long, lúc này một làn hương phong động lòng người thổi qua, mộng như yên đắc. Xuất thủ đạo đồn quang của nàng vừa tiếp cận cổ thú liền thi triển bí. Thuật, ngọc thủ khẽ phất. Hải thiên địa linh khí bốn phía trung quanh, liền bị dẫn động hội tụ về đây. Chỉ thấy thân hình nàng phất phơ bên mặt biển cuồn cuộn sóng tựa như tiên tử hạ phàm, khu đồng phiêu vân lạc tuyết quyết vốn là công pháp, thủy thuộc tính đỉnh cấp, nay lại ở giữa biển khơi uy lực bạo tăng hơn. Ba thành trong vòng hơn trăm dặm sóng nước điên cuồng hội tụ lại đây. Như vạn lưu uy tung chỉ thấy hai tay nàng liên tục vũ động pháp quyết như lưu tinh loạn vũ. Trong phút chốc tạo thành những xiềng xích bằng linh lực đem đám thủy long chói lại khiến Cử Quy vừa sợ vừa giận, nhận ra địch nhân trước. Mắt vô cùng cường đại vượt xa đám địch nhân ban nãy. Lập tức nó sơ bốn cái chân không lồ đập ầm ầm xuống mặt biển, chỉ thấy trong một trời bọt nước trắng xóa là hơn trăm đạo thủy tiến đường. Kính hơn trưởng như một bàn trông sắc nhọn trắng xóa khổng lồ vù vù. Lao sang hai người. Chút tài mọn mà cũng dám múa may trước mặt bổn tiên tử sao. Phá. Chỉ thấy mộng như yên khẽ điểm ngón tay về trước. Sự tình dường gì liền. Xảy ra. Các thủy tiến lại như bị một cố lực lượng đánh nát. Nhanh. Chóng tan biến thành bọt nước nàng vốn là ly hợp kỳ tu tiên giả nước trong phạm vi trăm dặm cũng bị nàng điều khiển thì thủy thuộc tính pháp thuật của cửu quy có tính là cái gì lúc này thanh hỏa kiếm thế tới như điện chớp khiến huyền quy cảm thấy không ổn song uy áp kinh người tử mộng như yên khiến toàn thân nó như bị đình trệ chỉ thấy thanh hỏa kiếm như một vệt sao băng lói lên trong màn đêm Chạm xuống thân hình đồ sầu của cổ thú. Cử quy không kịp phản ứng phút. Chốt đầu liền khỏi cổ. Hai tỷ để lần đầu liên thủ liền có thể dễ dàng diệt sát cổ thú huyền. Quy! Thật quá đơn giản. Thanh hỏa kiếm chém xuống cổ huyền quy. Miệng vết thương tinh huyết đổ. Ra như suối. Cả một vùng mấy giảm tràn ngập ra một cỗ nồng đậm máu. Tanh, màu nước cũng trở nên đỏ lòm. Bỗng trọng mắt lâm hiên nhẽ nheo, vũ động tay áo phóng ra một đoàn. Quang diễm màu xanh biết vù vụ như một vệt thiên thạch bốc cháy hướng. Cử quy, huyền quy thỏ nguyên dài vô cùng, lại có lực sinh mệnh vô cùng cường. Đại, dù là hóa hình hậu kỳ quái vật nếu bị chém thủ cấp nhất định yêu. Thể bị hủy nhưng cử quy này dù nơi miệng vết thương máu tươi tuôn ra không ngừng nhưng sinh mệnh lại chưa có vẻ suy yếu. Lâm Hiên không muốn đêm dài lắm mộng tế xuất bích huyến của hỏa chớp mắt bao phủ lấy cự quy liền sau mấy nhịp hô hấp cự quy đắc hồn quy địa phủ sau đó hắn vươn tay ra hư không một chảo một viên nội đan từ trong huyết vụ bắn nhanh ra viên nội đan này mặt ngoài đen bóng lại có phù văn lưu chuyển chung Quanh rất khác yêu đan bình thường, không là cổ thú hơn trăm vạn năm. Tỷ tỷ hôm nay theo như thế tục là ngày tế nguyên đán tiểu đệ mượn. Hoa hiến Phật. Chúc tỷ tỷ năm mới đại các đại lợi. Lâm hiên lời còn chưa dứt liền phất nhẹ tay áo, đem nổi đan bay tới. Mộng như yên. Tiểu tử này quả thật miệng lưỡi xảo hoạt. Mộng như yên cười cười. Mặt hoa hiện vẻ yêu kiều, bộ dáng vô cùng thước tha. Nàng vốn tu luyện cùng tuyên nguyệt vô tận, đã lâu không còn nghe những lời hoa mỹ trong những dịp này. Trong lúc nhất thời vô cùng cảm động, tân niên hảo sự, ta chúc để sớm có ngày tiến cấp ly hợp kỳ đến lúc. Đó lại cùng ta liên thủ cùng phi thăng linh giới. Mộng như yên khéo cười tươi đẹp, ngọc thủ khẽ phất đánh ra mấy đạo Pháp quyết, nước ở chung quanh lần nữa ngưng tổ thành từng băng kiếm. Hiện ra trong tấm mắt, phút chốc đem cử quy loạn kiếm phân thây chỉ. Giữ lại mai rùa. Trong mắt đẹp như yên tiên tử hiện lên một tia kỳ dị, vươn ra ngón tay. Ngọc nhẹ nhàng bắn ra mấy đạo phù văn cách không lặn vào trong mai. Rùa, chỉ thấy quang mang lói lên, sau một lát mai rùa kia liền nhanh chóng. Thu nhỏ lại tiểu đệ tiếp lấy lâm hiên vươn tay ra mai rùa kia đắp rơi vào trong lòng bàn tay đa tạ tỷ tỷ kế đến lâm hiên không chút khách khí bắn ra mấy khối hỏa đạn hủy đi tàn thi liền sau đó hai đạo đột quang hướng nhãn tiền biến mất tận chân trời tỷ tỷ vừa mới nói chờ để tiến cấp ly hợp cùng phi thăng linh giới nhưng theo để biết muốn phá toái hư không còn phải đổ qua thiên kiếp chẳng lẽ Cái này chờ sau này hãy nói hiện tại ngươi chưa tiến cấp biết cũng không hữu dụng lại có thể sinh ra tâm ma ảnh hưởng tu luyện u v q q mơ đa tạ tỷ lâm hiên nghe vậy liền gật đầu rất nhanh khôi phục thường sắc sau thời gian một bữa cơm trước mắt hai tỷ đệ đã hiện ra một ngọn cựu Sơn Lâm Hiên coi như nhãn quang uyên bác, đi nhiều thấy nhiều nhưng lúc này cũng giấu được vẻ kinh hãi. Ngũ Sắc Linh Sơn trước mắt xuyên thẳng trời cao tựa hồ như cái cột, chống trời, lại mang theo linh áp minh mông tỏa ra hơn trăm dặm. Đây chính là động phủ của Ngũ Sắc Không Tước. Đúng vậy, yêu mạch nơi nhân giới không nhiều, song nơi đây yêu khí vô cùng nồng. Đậm Không hổ nơi tiềm tu của ly hợp lão quái. Đột nhiên một trận thanh âm truyền vào tai. Lâm Hiên đưa mắt nhìn lại. Nhận ra một cỗ yêu vân thanh thế vô cùng lớn mang theo lệ khí dày đặc. Đang vù vù trôi qua đây. Dừng bước là ai dám mà xông vào Linh Sơn Thánh địa Tiếng thét từ trong yêu vân truyền ra là một hóa hình trung kỳ yêu. Tộc đệ tử hộ Sơn thấy hai đạo kinh hồng không chút dừng lại, nó không khỏi giận dữ gầm lên như sấm. Lập tức thi pháp bắn ra hơn 10 đạo quang trụ hướng đánh tới hai người. Chỉ thấy đạo độn quang thoáng chút ngưng lại hiện ra một thiếu. Niên dung mạo bình thường. Hắn phất tay một cái liền đem công kích khu trừ. To gan. Yêu tu vừa sợ vừa giận, yêu vân tản đi hiện ra một quái vật vô cùng Hung ác, nhìn qua có phần giống con heo rừng nơi thế tục. Lâm hiên há. Mồm cứng lưới, chẳng lẽ heo cũng có thể tu luyện thành hóa hình. Trung kỳ quái vật. Lại nói giá trư kia sau khi hiện thân liền đem bảo vật tế ra, không lời. đã muốn đồng thủ thì đột nhiên một tiếng quát khẽ vang lên. Tiểu hắc, ngươi có phải tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, lại ngay cả bổn. Tiên tử cũng không nhận ra, dám cùng đồng thủ cùng để để ta. Thanh âm vô cùng hiền dịu nhưng lại ẩn chứa một cỗ lệ khí. Giá chư có. Chút Hoàng sợ nhìn lại, lại thấy Như Yên tiên tử đang lơ lửng giữa. Trời như thiên tiên, có điều lúc này khuôn mặt đẹp đang ẩn hiện sát. Khí